Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chúng mình danh nghĩa làm ăn chính đáng. Trên thực tế, lại dùng hành vi phạm pháp mưu cầu xanh lợi. Đem anh em trong thiên bảo muốn làm ăn đàng hoàng, vĩnh viễn là không được yên. Vậy mà, trong lúc tất cả bảo vệ, đều chú ý đến người cây chuyển, không ai phát hiện bên ngoài tiệm cơm. Âu cát tăng, giả làm công nhân vệ sinh, ăn mặc cũ kỹ, đột nhiên lấy ra một thanh súng lục, có gắn ống giảm thanh, nhằm bắn vào bạch an kỳ. Tình hình bên ngoài hội trường đều được cảnh sát chú ý, nhưng là quá trễ, Âu Cát Tang đã bóp cò, nằm xuống. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Ở thời điểm nhìn cân treo sợi tóc, nữ thư ký bên người của Bạch An Kỳ lấy hết sức đẩy anh ra khỏi tầm ngắm, nhưng cánh tay của cô lại trúng một phát súng nhận thay cho Bạch An Kỳ. Súng lục giảm âm nên không ai biết đã chuyện gì xảy ra, mặc dù không thành công, nhưng làm kinh động bảo vệ của đại thiếu gia, phát hiện mình bị cảnh sát nhìn thấy ao các thằng kéo nón che mặt, tính thừa dịp chạy trốn. Bạch An Kỳ rất rõ ràng có người sử dụng súng, ai người thấy mùi thuốc súng, không quan tâm đạn có bắn tới mình hay không, lập tức quay đầu, sắc mặt cứng đờ nhìn trầm chằm cô gái ôm lấy cánh tay. Em làm cái gì vậy hả? Anh giống thò, hô giọng mọi người cũng làm cho những người không hiểu chuyện thanh tỉnh. Đang làm cái gì vậy? Là đang cứu anh làm cái gì? Chẳng lẽ nhìn anh giống như dễ trúng đạn lắm sao? Đỡ lấy cánh tay của mình Cô cố gắng đứng vững, quần áo màu động làm người ta khó phát hiện cánh tay bị thương, vết máu đang dần dần mờ rộng. Hy vọng là đạn không bánh trúng, động mạch. Máu tơi rất nhanh từ cánh tay chảy xuống ngón tay. Cô bởi vì quá đau đớn mà không có cách nào cờ động. Tránh ra! Bạch An Kỳ đánh một quyền vào mặt vệ sĩ hộ tống. Không ai nghĩ tới, bình thường nhìn đại thiếu xa giống như con khổng thúc ngu ngốc yếu đuối. Một quyền đánh ra lại đầy lực, làm cho đại nam nhân muốn rụng răng. Trước khi Phạm Hà Lộ ngã xuống Thì ôm lấy cô Đại hội cổ đông Hơi thở mong manh đứt quán Cô cố gắng nhắc nhở anh Em mau ngậm miệng lạnh vẻ mạch của bạn An Kỳ làm cho người ta rôn sợ Người đi theo ra phía sau lập tức thay thiếu ra mở cửa xe Giúp anh thuận lợi ôm Phạm Hà Lộ vào trong xe Đến bệnh vệ gần nhất Mau lên Nếu như có xảy ra chuyện gì Lão tử sẽ không tha cho các người đâu Tài xe cuốn cuồng nghe theo lái xe thật nhanh đến bệnh viện gần nhất Và mà lộ không biết trúng đặn lại đau đến như vậy. Khoa học chứng minh đau là lẽ thường, đều là tại điện ảnh đem nhân vật phóng đại quá mức sống cảm. Đỡ đặn giống như là chắn rồi, giả thịt làm như là cỗ đá, lỗ mũi hử một tiếng liền quên hết, máu nhuốm chảy cả bao nhiêu cũng được. Nhưng thân thể thật sự ngăn đặn lại là chuyện khác, cô cũng không có dư máu để mà chảy nhiều như vậy. Cô muốn cánh tay mình, mau phế đi. Hơn nữa máu lại chảy không ngừng thần trí bắt đầu tan rã sắc mặt của đại thiếu gia chưa từng có coi như vậy máu của cô nhiễm vào quần áo của anh nhưng anh vẫn chuyên tâm thay cô cầm máu đại hội cổ đông bây giờ phải làm sao đây em nói một câu đại hội cổ đông nữa coi anh nhéo lại đôi mắt hẹp dài mà xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi lúc này hà lộ mới phát hiện thiếu gia lại đẹp trai như vậy đẹp đến mức sổ sỗ con gái nhà người ta phạm tội thật ra thị gương mặt dữ tợn cũng làm người ta muốn phạm tuổi cô cắn cắn môi một mặt không muốn làm trái ý của thiếu gia Mặt khác là đau không nói nên lời. Mẹ lọ, người là rùa sao? Lại xây nhanh một chút đi. Anh quát tài xế. Hà lộ dán mặt ở ngực cùa thiếu xa. Vừa rồi lúc anh ôm cô, trước ngực anh cũng dính máu. Và mà lộ mơ mơ màng màng, muốn lau sạch vết máu. Càng lau thì nhìn càng nghe người. Đôi tay này, cánh tay này, lồng ngực này cũng không phải là lần đầu tiên cô dựa vào. Tại sao ngày hôm nay lại cảm thấy cái ôm này có lực như vậy, lại ấm áp như vậy chứ? Cô nhất định làm mất nhiều máu quá nên đầu óc trở nên xấu xa rồi sao? Em dám bất tỉnh. Lão tử liền. Liền như thế nào? Đại theo giao của cô thích cào thét làm người ta khó chịu. Cô đó muốn chết rồi làm sao lại không chịu được chứ? Vậy mà, đó là cô cuối cùng cô nghe được trước khi bất tỉnh. Nếu như ai đã từng là thanh niên trẻ tuổi rồi giàu sức khỏe bởi vì tự mình xem là đúng mà xem thường người khác. Một ngày đột nhiên phát hiện thì ra mình tầm nhìn hạn hẹp lòng dạ nhỏ mọn, bị người mình xem thường lại trở thành đại ân nhân, thì sẽ nghĩ như thế nào đây? Khi Hà Lộ mới vào nhà họ Bạch, thì chính là lúng túng như vậy. Đường tình duyên của Bạch An Kỳ ở trường học rất tốt, không phải vì cha anh là hắc đạo lưỡng Bạch, kêu nước thì nước sẽ đóng băng. Hổ ra, hơn nữa bởi vì anh thích giải quyết chuyện bất bình, kinh thường khi dễ người yếu đuối. Đại thiếu gia luôn luôn nghiêm trình, nói anh khinh thường đối phó kẻ yếu. Nhưng nói thật ra, là bởi vì đại thiếu gia là người mềm lòng. Phụ thân chính là hồ gia, thụ hạ tư nhỏ, đi theo bên người thiếu gia, luôn lén lén nói nhỏ cho mọi người biết thật nhiều chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net